các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net hồ sơ và báo cáo về các vụ nhảy lầu tại phòng 405 khu nhà 13. cháu ở trạm phát thanh của trường ta đang thực hiện một phỏng vấn vì muốn làm rõ sự thật về vụ việc mê tín vẫn đồn đại bấy lâu bác cũng biết rồi ngày 16 tháng 6 lại sắp đến thì nghi án này cũng trở thành tiêu điểm mà các sinh viên rất quan tâm diệp hình khéo léo trình bày những lời mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước. Ông Dũng cười nhạt. m ộ t nhân vật truyền kỳ của đội trinh sát hình sự công an thành phố Đường Nhất Quân, từng đặc trách điều tra vụ này, đã kết luận chỉ là tự sát do áp lực học tập quá căng thẳng, chứ không có điều gì bí hiểm. Tôi chưa rõ các cô định làm rõ sự thật nào nữa. Nhưng mọi sinh viên. đều phải chịu áp lực học tập như nhau thì tại sao riêng ký túc xá ấy gần như năm nào cũng có người nhảy lâu? Ai nói là chỉ riêng ký túc xá ấy? Tôi có thể đưa ngay cho vài ví dụ. chẳng hạn năm 1987 phòng 610 khu nhà 5 năm 1989 phòng 48 khu nhà 11 năm ngoái phòng 516 k h u Khu nhà tám đều có sinh viên tự tử. Có người là vì áp lực trong học tập, có người là chuyện yêu đương. Chắc cô có thể hiểu, trường ta là đơn vị trọng điểm của bộ y tế. Năm nào cũng có một lô sinh viên bị đào thải, bị kết quả học tập không đạt, áp lực trong học tập luôn luôn rất căng. Nhưng căn phòng ấy hiện đang có 6 nữ sinh ở. Chúng ta cũng nên nghĩ đến sự an toàn của họ. chắc bác cũng hiểu tâm trạng của họ lúc này ra sao phòng bảo vệ sẽ nghĩ cách thực ra năm nào chúng tôi cũng bàn cách nhưng không cần thiết phải tuyên truyền vô c h ư ơ n g làm gì các cô ở trạm phát thanh lẽ nào không có các tư liệu lành mạnh sáng sủa để làm tiết mục sau cứ phải học theo các tờ báo lá c ả i bày v a hè truy tìm vu vơ các sự việc cũ dích mốc meo ông dũng là người rất từng trải dư sức để đối phó với một cô sinh viên nhưng thôi cô đừng làm phiền chúng tôi đang công tác nữa cô đang học lớp nào khoa nào cho tôi xem thẻ sinh viên ông dũng nói ông dũng biết rõ cái chiêu này rất được việc diệp hình tiêu n g h y u bước ra khỏi phòng bảo vệ bỗng nhìn thấy một nam giới t r ả n g ngoài 30 đang đứng xa xa vẫy tay gọi cô anh ta đồng thời hoạch nhìn các phía có vẻ rất hoang mang hình nghĩ bụng anh ta định làm gì liệu có phải là kẻ xấu c h ă n g nhưng cô lại nghĩ đây là trốn cơ quan trưởng sở lại k ẻ ngay phòng bảo vệ ai dám làm cản cho nên cô bước tới vừa nãy tôi đi qua cửa phòng bảo vệ đúng lúc nghe thấy cô hỏi về chuyện vụ án mưu sát 405 vì sao vậy anh ta vừa nói vừa nhớn n h á c nhìn quanh, cứ như là làm một điều gì đó mờ ám. Tôi ở trạm phát thanh của trường, ngày 16 tháng 6 sắp đến gần, tôi muốn làm một chuyên đề. Anh có tư liệu gì không? Hình vẫn ứng phó bằng nội dung theo lối công việc mà cô đã nghĩ sẵn. Xin lỗi, tôi không thể công bố. Anh ta thở dài rồi quay đi. Thật đáng ngán. Hình bực bội bước đi. Lúc đi đến cầu thang. cô liếc nhìn thấy anh ta vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ và nhìn theo cô. cô chợt nảy ra một ý định. bèn giả bước quay lại tiến sát anh ta và nói: anh à, chẳng giấu gì anh, tôi đang ở căn phòng 405 khu nhà 13 cùng với cô năm ngoái nữa. nếu chuyện vẫn đồn đại là có thật, thì vận đen có thể sẽ ập xuống đầu một người bất kỳ trong số chúng tôi. mong rằng nếu anh biết một manh mối nào có thể giúp chúng tôi tránh nạn. thì hãy cho chúng tôi biết. t r á n h n ạ n à, anh ta cười nhạt rồi ra hiệu cho hình đi theo anh ta và một căn phòng làm việc ở bên phải hành lang. Hình ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển treo phòng trực ban lái xe. Cô nghĩ rằng nhà trường và phòng bảo vệ không hề để tâm đến việc này à? Từ sau khi gian phòng ấy liên tiếp xảy ra các vụ nhảy lầu, thì phòng bảo vệ đã tưởng c h ỉ n h lên sở công an. cứ đến ngày 15 tháng 6, đều phải quan tâm sắp đặt chú đáo cho sinh viên trong k h u ký túc xá. Có một năm sở công Nghe